Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chết oan, tôi chết oan lắm cậu ơi. Nói rồi cái thân ảnh mờ mịt đó dần dần tiến về phía hông nhà và mất dạng. Mấy giây sau bác hồn bảy vía mấy hoàn hồn, tôi lao về phía của thầy tâm đang nhũn như con chi chi mở gấp gáp, nhạch lên, là người hay mà cũng phải tìm hiểu cho bằng được. Thầy tâm gật đầu rồi cả hai cổng lao nhanh ra cánh cửa ánh đèn bên thông nhà chớp tắt liên hồi, cả hai cầm chắc khúc gậy rồi dò dẫm tiến về phía sau nhà. Mưa lạnh như là sối từng đợt vào người, làm tứ hách liền mất mấy cái. Gần tới cái giếng nước thì bất ngờ một tiếng cười lanh lảnh rộ vào bên tai, và tiếng ồm như là có ai đó vừa ném cục đá xuống lẫm giếng. Thầy Tâm run rẩy hỏi: "Đi đi tiếp hạt thấy." Thầy Tôi nắm chặt khúc gỗ rồi lại xăm xăm tiến lại. Sợi dây thừng buộc gầu nước vẫn còn đong đưa những tiếng kéo kẹt khô khốc. Chiếc đèn pin dọi xuống nước loang loáng. Và trong cái mảnh đêm mưa gió đó, hai thân ảnh một lớn một bé đang đứng cạnh hàng rào. Chề cách tôi mấy bước chân, nhìn tôi u út rồi từ từ đi về nhà kho, mất dạng sau cánh cửa. Tôi thù hích can đảm kéo thể tâm đang run như là cây xấy, mở toan cánh cửa gỗ nặng nề rồi tiến vào bên trong. Trên ngần đền pin dính ảnh của bà mùa im lìm trên nấm mộ, hai mắt lòng đinh sòng sọc nhìn tôi đầy ai oán. Tôi không dám nhìn vào cái di ảnh đó rồi ngoắc tay gọi thầy Tâm, nhưng mà lạ thay tôi đã gọi ba bốn lần mà thầy Tâm không đáp lời. Tôi quay lại tính kêu thầy Tâm lên nhà thì một ánh sáng chớp rọi ngang kéo theo một tiếng sét ầm trời. Thầy Tâm ngồi xếp bằng ở trước cửa, nước mưa làm thân thể ướt sũng. Cái đầu gục xuống từ từ ngẩng lên nhìn tôi. Trong cái không gian mờ mịt đó, hai mắt cô thầy tròn trắng dã, không còn tia lòng trắng nhìn tôi như thất thập. Giọng nói khẽ khích lên từ một chốn xa xăm nào đó. "Cậu ơi, tôi chết oan lắm, chồng tự giết tôi khi tôi đang mang thai con gái của lão, lão giết tôi để lấy vợ khác cậu ơi." Tôi á khẩu đánh rơi chiếc đèn pin trong tay, mồm run rẩy lắp bắp thầy, thầy sao vậy?" Thầy Tâm nhìn tôi tròng trọc và đáp bằng một thứ âm thanh khô lạnh. "Tôi là mua đây, mua vợ của lão sinh đây." Bà hồn bay vía của tôi đã bay đi quá nửa, hai hàm răng đập vào nhau lặp cấp như lần người rút rết. Tôi nhìn thi thân ảnh của thầy Tâm đang ngồi xếp bằng ngay lối ra mở kinh hồn táng đởm, lại nhìn tấm ảnh đã chốc nước sơn thì tôi nhận ra Người ngồi trước tôi không phải là anh bạn đồng nghiệp mà là bà mụ. Không, nãy đúng ra đó là hồn ma của bà mụ đang nhập vào thể xác của thầy Tâm. Tôi kinh hãi bước lại thì một cảm giác lạnh lẽo sộc thẳng vào trong sống lưng, làm cho tôi co rúm người lại. Trên một đất trong căn nhà đó, một đứa bé mặc quần áo trắng toát, mái tóc rũ xuống che đi một khuôn mặt xanh xao. Trên gồ của đứa bé thọng lòng mớ dây rốn đang ngần đầu lên nhìn tôi. Đứa bé ngồi trên ngôi mộ, ngay trước mắt của tôi cách mấy bước. Nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ, như từ trốn xa xăm nào đó vọng lại. Cậu ơi, tôi chết oan lắm cậu ơi. Mặc cho tôi đang á khẩu ha hốc mồm, đứa bé vẫn xếp bàn ngồi im nhớt lên nhìn tôi như là thoát tục. Mắt của nó trắng toát đưa mắt chừng chừng nhìn tôi đăm đăm, khiến chỉ vài giây sau, thể tôi đã hoàn toàn mất hẳn bình tĩnh. Và như có một luồng gió lạnh buốt ập đến thổi vào người của tôi, khiến tôi run lẩy bẩy. Đứa bé lặp lại bằng một giọng sâu thẳm hơn, "Cậu ơi, con chết oan lắm cậu ơi." Tôi liền rụng rời hồn vía tính bỏ chạy ngay ra khỏi căn nhà nơi hải oan hồn đang ngự trị. Nhưng mà chân tay của tôi không nghe lời của tôi nói, mà lại đứng chết chân tại chỗ. Bật sắc lúc đó thầy tâm đứng dậy tiến sát lại ngồi mộ, rồi điên cuồng dùng tay chân đào bới. Bề tài của tôi vòng vòng tiếng cười the thế, và âm thanh chầm đục rội vào trong não. Cậu ơi, lão xinh giết tôi, lại đăng tâm giết luôn đứa con của tôi đang mang trong bụng. Vì nó muốn chiếm đoạt gia sản của bố mẹ tôi để lại làm của riêng và lấy vợ mới. Lão cho thằng thầy mò một nén vàng rồi để báo rằng tôi đã chết vì chó dại cắn. Xác cổ mẹ con... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net